Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em nhất định sẽ cố gắng học tập mà. Cô năn nỉ. Yên tâm đi. Anh làm sao có thể bỏ lại bà xã của mình chứ. Cảm ơn ông xã. Cô thích anh gọi cô là bà xã. Như vậy có một loại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời. Khi đến lòng động, anh trước mang cô đi thuê áo lặn. Ông xã à, người ta không mặc được, mau giúp em đi. Một cái đầu nhỏ từ trong phòng thay quần áo ló ra. Doãn đường tuyền đành phải vội vàng đi vào giải cứu vợ yêu vừa nhìn đến ở trên người cô bộ bikini hai mảnh vô cùng xinh đẹp thì anh nhất thời hai mắt đăm đăm, Không nghĩ tới dưới thì suốt cùng quần đùi lại có cảnh xuân tốt như vậy để lát nữa vô lận như thế nào nhất định phải dặn dò cô tuyệt đối không thể tùy tiện đem áo lận cởi ra, cho dù chính là rất xa khóa kéo cũng đều là không được. ông xã à, thấy anh chậm chạp không nhúc nhích cô buồn bực ngẩng đầu nhìn anh giả bộ tự nhiên hơi nhẹ vài tiếng. Anh tiến đến bên tay cô thấp giọng nói, "Em là đến làm loạn sao hả? Rốt cuộc có muốn đi lặn hay không hả?" Nhận thấy tiếng nói của anh dị thường khan khan, cô nhìn nhìn chính mình lại nhìn đến anh, vội vàng hiểu ý, bừng lên biểu tình vô tội cực điểm ủy khuất nói, "Khó coi lắm sao? Em còn nghĩ rằng anh sẽ thích." Thích. Âm thanh khan khan giống như có người lấy hạt cát chặn ở trong họng của anh vang lên, nhưng chính là vì rất thích, khiến cho anh đột nhiên không còn hứng trí đi lặn. Nghĩ sẽ trực tiếp mang cô về giường trong ngôi nhà kia. Hào hào mà lăn lên giường tiếp tục làm việc tạo người lớn. Không thể nhịn được nữa anh một phen nâng mặt của cô lên rồi hung hăng hôn cô. thằng đến khi càng thấy khó thử mới hồn hình để mà buông ra. Sau đó lại rút đi tư tưởng mất đi lý trí. Muốn ăn luôn cua vừa rồi. Nhanh chóng giúp cô mặc áo lặn rơi khỏi bầu không gian ái mọi này. Ngày khi anh đang giảng giải kiến thức ghi lặn cho cô trường đại vệ đã chờ ôn tuyết hồng đến Đang muốn nhiệt tình chào hỏi Doãn Tường Tuyền, bỗng nhiên thấy đứng bên cạnh, anh là một cô gái còn tuổi trẻ. Ôn Tuyết Hồng tươi cười chật cứng lại ở bên miệng. Vị này là vợ của anh, bội ni. Bà dạ, Jennifer chính là đại biểu tập đoàn Wonderful, lần này cử đến nói chuyện hợp tác. Doãn Tường Tuyền giới thiệu hai người làm quen. Tuyền à, giới thiệu của anh cũng quá khách khí rồi, rõ ràng đều là bạn bè từ lâu, lại còn nói những lời cách sáo như vậy sao? Ôn Tuyết Hồng cố ý nói. Doãn Đường Tuyền nhướng mi không nói gì xem xét coi ta. Lúc này, rơ bội ni ở một bên vỗ ngực, làm một bộ dáng nhẹ nhàng, thở ra đi đến trước mặt on tuyết hồng. Thì ra là bạn bè lâu năm sao? Tôi đây yên tâm rồi. Vỗ dĩ tôi còn muốn nói, tôi sẽ không theo đuổi mà lặn nếu như khiến cho mọi người mất hứng, ảnh hưởng tới hợp tác song phương. Nếu như là bạn bè lâu năm, thật sự là tốt quá. Xin chào Geneva, tôi là rơ bội ni, rất vui khi được gặp cô. Cô mỉm cười vừa bàn tay đang đeo chiếc đồng hồ lặn kia hướng tới ông Tuyết Hồng chỉ thấy ôn Tuyết Hồng ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc chiếc đồng hồ lặn kia làm sao có thể ở trên tay của cô ấy chứ đó là khi bọn họ cùng nhau nhận giấy phép chứng nhận huấn luyện viên lặn cô ta đã cùng với soãn Đường tuyển đi mua đồng hồ kỷ niệm có ý nghĩa như vậy Cứ nhiên sẽ ở trên tay nha đầu ngốc không lặn xuống nước này ư cô ta toàn bộ tức giận đều dồn ở ngực vừa buồn lại vừa đau cô có gì phật ý sao dơ bội ni nghiêng đầu khó hiểu nhìn ôn tuyết hồng, cô ta vội vàng hồi phục lại tinh thần, thong thong tự nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của dơ bội ni, rồi lại nhanh chóng rụt về căn cứ vào an toàn, doãn đường tuyền vẫn để cho đại vệ an bài một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp đi theo, lại bởi vì suy tính đến dơ bội ni là người mới học lặn, không thích hợp lần đầu tiên, liền đi theo mọi người lặn xuống, cho nên anh quyết định mang cô đến chỗ nước nông học lặn là được rồi. On Tuyết Hồng cùng đại vệ và huấn luyện viên đến vùng hài vực bên ngoài. On Tuyết Hồng một bụng giận dữ. Đáng ghét, muốn vốn dựa vào việc đi lặn mà xóa vào khoảng cách những năm trước kia cùng dẫn đường tuyền. Không nghĩ tới, anh lại có thể mang dư bội nì xuống nhà đầu kia đi đến. Càng làm người ta muốn thổ huyết là giờ bội nì kia lại giả bộ đáng thương, thuận thế chiếm lấy dãn đường tuyền, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của cô ta, tức chết cô ta rồi. Có người tức đến chết Thì đồng dạng cũng có người vui vẻ Sự bội nì dễ sự sẵn rát của doãn đường tuyền Vui vẻ an nhàn ở trong biển Đối mặt với thế giới đáy biển hiếm có Đều tràn ngập ngạc nhiên cho khi xuống nước doãn đường tuyền còn hỏi cô Có sợ không? Sợ chứ Sợ mới là có quỷ nha Bởi vì một ngày này sẽ đến Cô chính là đã bái sư Học nghệ thật tốt một thời gian Nhưng mà ở trước mặt ông xã thân ái Vô dụng một chút là điều tất yếu Đừng sợ anh sẽ giữ em Bất kể như thế nào, đều không được phun không khí ở trong miệng ra. Ừ, Cô lộ ra bộ dáng đem sinh mệnh sao cho anh xử trí. Hôm nay thật sự là cực kỳ vui vẻ, mới lên bờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net